chương 1176 bát phẩm đan dược. Đối với những kẻ ánh mắt khiêu khích từ xa xa phóng tới, Tiêu Viêm gần như là tùy nhìn thoáng qua liền thu trở về. Tiểu tử này ngay trước kỳ che dấu, đích xác không tồi, bất quá hôm nay thực sự là hưng phấn quá rồi. Đan dược thất phẩm đỉnh nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khóe miệng nhịn không được hiện một chút cười lạnh. Bằng một cái thành tích này, Hắn muốn cướp bảo top 10 có lẽ cũng không khó Nhưng là không hơn được Chân chính tranh đoạt ngôi vị quán quân tống thanh này còn chưa đủ tư cách Trong lòng xét qua ý niệm này Ánh mắt tiêu viêm một lần nữa ngưng tụ tại bên trong rực đỉnh Tại đó bốc lên ngọn lửa xanh biếc Một quả đan dược rất tròn, chậm rãi xoay Đan dược đỏ sậm giống như là tinh hoa của máu tươi ngưng tụ Hơn nữa, cơ hồ còn quang mang chấp động giống như là một cái loại ánh mắt làm cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ dị. Lên, ngọn lửa kia đan dược chậm rãi xoay tròn trong lòng Tiêu Diêm đang yên nặng, cũng đã bắt đầu hiện lên chút lửa nóng. Trên bầu trời mây đen chồng chất ngẫu nhiên hợp thành cự đại ngân sa gần Gầm lên một cái tiếng xé rách thiên không Hướng Tống Thành nơi bãi đá dữ dội Nước tới Chợt để bị hắn tiếp được Nhìn ánh mắt của mình trực tiếp bị tiêu viêm khinh thường khuôn mặt Tống Thành cũng không nhịn được mà khó rút Ánh mắt hắn đảo xung quanh Ngoại trừ mấy tên đang đứng ở phía ngoài Đám người tào dĩnh đan thần cơ hồ Chưa từng ném về hắn án ánh mắt kinh nhạc Điều này làm cho hắn có cảm giác rất buồn bực Thất phẩm đỉnh phong đan dược Mặc dù nó một ít trưởng lão danh dự của đan tháp Đứng ra luyện chế xác suất thành công cũng hơi thấp Hiện giờ trong này hắn luyện chế ra Nhưng cũng không làm chấn động như hắn tưởng tượng Làm cho hắn muốn hưởng thụ cảm giác hư vinh kỳ mọi người chăm chú nhìn mình Cũng không có cách nào thực hiện được Chịu đựng buồn bực trong lòng Tống thành vội vàng ngưng thần Thất phẩm đàn dược đỉnh phong này Hình thành đàn lôi cũng không yếu Nếu không nghiêm túc đón đỡ Chỉ sợ đàn dược bị bổ nát mất Nếu như vậy thì thực sự đổi thành hắn phải khóc Khi Tống Thành đàn đem hết toàn lực Ứng phó Đối với đàn lôi trên trời Thì lúc này đây Mạng lăng lượng phía chân trời Cũng trở lên bạo động hơn rất nhiều Hiện nhiên là do đan lôi tác động Mà có lẽ Bởi vì đan lôi này dẫn động Mấy người dự thi bên trong dược đỉnh cũng bắt đầu tràn ngập dao động năng lượng tinh người, thiên nhiên đan dược bọn họ luyện chế cũng sắp thành hình. Mà cảm nhận được cái loại tình huống này, mấy người dự thi sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nếu muốn xảy ra sự việc ngoài ý muốn lúc này, thật đúng là thất bại trong gang tấc. Ầm, trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng, đột nhiên là lại một cái đạo động năng lượng bằng bạc thổi quét ra. Cho mọi người liền nhìn thấy mây đen thật mạnh đột nhiên không một nơi nào trên thềm đá thành hình lại có thất phẩm đan dược đỉnh phong xuất thế. Nhìn thấy một màn này trên quảng trường nhất thời vang vọng tiếng ồ kích động. Đùng đùng. Song còn chưa đợi tiếng ồ của mọi người hạ xuống, đột nhiên mấy đạo năng lượng dao động bùng phát ra trên bầu trời mây đen ùn kéo tới, tuôn trào hiện ra chi chít ngân sa giờ khắc này đem vết chân trời che khuất đi, lúc trước sáng như ban ngày. Hiện tại lại là âm u như ban đêm Trên bầu trời Đôi lúc xẹt qua một đạo thiệp điện màu bạc Quang mang trói mắt Mạnh mẽ xé nát thiên không Tại đây ngắn ngủi không đến 10 phút thời gian Lại có tới 9 miếng tất phẩm Đàn dược đồng thời sinh ra Lối cách các lúc này trên bầu trời xuất hiện 9 đạo đàn lồi Quang cảnh như vậy quả nhiên là cả đời khó gặp được Bởi vậy xung quanh quảng trường biển người Đông Nghịt cũng là bị ngày hôm nay tia điểm lôi đỉnh dữ dội lướt qua bầu không khí kích động đến nhiệt huyết sôi trào, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc chào rống cuối cùng hội tụ từng cái tiếng sấm sét trời, hóa thành cái tiếng gầm đáng sợ theo tứ phương tám hướng khuếch tán ra. Toàn bộ đàn vực mơ hồ có thể nghe thấy được âm thanh vang vọng của cái loại đáng sợ này. Đột nhiên xuất hiện tám đạo đàn lôi cũng làm cho tống thanh cả kinh. Nhìn toán qua quanh mình thấy mấy cái đàn lôi kia Trong mắt xẹt qua một chút cười lạnh Hoàn hảo đàn lôi bọn người kia Thành thế không bằng mình Nói cách khác, phẩm chất đàn dược của bọn họ cũng không bằng hắn Oanh oanh Thềm điện màu bạc un un kéo tới Xẹt qua phía trời Cuối cùng ở lướt trên thềm đá lộ tung mái đi Trong lúc nhất thời Khắp phía trên trời đều quanh quẩn tiếng sấm chậm thấp Dưới các loại tình huống vạn lùi vần vũ như là một kỳ quan, phía dưới tiêu viêm tàu dĩnh, đám người mộ cốt lão nhân lại không... giống như là không nghe thấy. Ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm bên trong rực đỉnh của mình. Tại một chỗ trên thềm đá, đan thần ngồi xếp bằng, giống phút này hai má cực kỳ tái nhật. Thân thể của làng vốn đã gây yếu, nếu không có linh hồn lực lượng chống đỡ, hiện tại làng đã sớm chống đỡ không được, nhưng may mắn, nàng ngồi xuống sắp thành công. Giờ phút này, đàn thần hai mắt dưỡng như động lại trong dược đỉnh Thủ ấn không ngừng biến ảo Linh hồn lực lượng bằng bạc mênh mông Liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào đỉnh thuốc Trong lúc mơ hồ, trong sức mạnh linh hồn có linh khí nhàn nhạt tràn ngập Phụt, thủ ấn biến ảo đàn thần hai mát Đột nhiên đỏ lên, chật một ngụm máu tươi phụt lên mà ra Sau đó bắn ngược vào bên trong dược đỉnh Cuối cùng dung hợp, thành một cái viên thuốc xoay quay cuồng trong ngọn lửa. Máu tươi dính trên đan dược, một luồng quang mang sáng như ngọc mạnh mẽ lướt giống như là bánh xe mặt trời đột nhiên xuất hiện bên trong dược đỉnh. Một cái cố dao động năng lượng kinh khủng làm cho người các cảm thấy kinh hãi thình thịch một tiếng, liền phát ra đủ để thừa nhận dị hỏa đốt cháy được dược đỉnh hồi lâu, dưới cái loại tình huống dao động đáng sợ này trực tiếp lộ thành một cái vô số mảnh vỡ. Suy, dược đỉnh lộ tung Một đạo lục sắc quang trụ khổng lồ Cỡ chừng 10 trượng Bạo xuất từ cái dược đỉnh lộ tung kia Bắn về phía chân trời Tại chỗ lục sắc quang trụ phía dưới Trên bầu trời thiềm điện Màu bạc dây đắc Giống như lúc này gặp phải một thứ gì đó đáng sợ Nhanh chóng tránh lui Mấy cái lôi vân lúc trước Còn diễu bỏ dương ngoài Cũng nào vội vàng thối lui Không dám cùng cột sáng kia có lửa điểm dây dưa Cột sáng dưới vô số mắt rung động, bắn thẳng về viết chân trời. Ngay sau đó, tại cái lời cột sáng xẹt qua, mây mù đột ngột xuất hiện, ngắn ngủi trong vài cái chớp mắt đã ngưng tụ thành một mảng lùi vân khổng lồ gần chắp mét. Hơn nữa, càng làm trước người ta cảm thấy khiếp sợ, lúc này hình thành lùi vân tự nhiên có hai màu, làm và ngân bạc. Nhị sắc lôi vân, nhìn trời kia, xuất hiện nhị sắc lùi vân toàn bộ quảng trương tươi khác này, xui chào hẳn lên. Có được nhị sắc lôi vân Rất nhiều người ở đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Trên đài cao, đám người huyền không tự sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn nhị sắc lôi vân Lát sau liếc nhìn nhau gật gật đầu Đan gia nhà đầu này, quả nhiên không giống bình thường Thật sự có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược Nhưng lại dẫn động ra nhị sắc lôi vân Bát phẩm đàn dược, đan dược đặt đến phẩm cốc này Có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp trong các đàn dược rồi Bát phẩm cùng với thất phẩm Tuy nói cách nhỏ một phẩm Nhưng lại cách biệt như trời và đất Bát phẩm đan dược có được linh tính Thậm chí cơ bản có một ít linh trí Nói cách khác bát phẩm đan dược Có được lực lượng thuộc về tính mạng của nó Có thể nói nó tính vào phạm trù sinh linh Hơn nữa bát phẩm đan dược Phân chia các bậc nghiêm khắc Phẩm chất cũng không thể dùng mắt thường để nhận biết Mà phải lấy màu sắc đan lôi điểm Nhận biết phẩm chất Đan dược phẩm chất càng cao Lúc thành hình sẽ dẫn động càng nhiều đan lôi Nghe nói có thể dẫn động cửu sắc đan lôi Như vậy liền nói rõ Đan dược đã có đủ tạo hóa lực Tiến vào cửu phẩm Loại đan dược bực này chỉ sợ là thần đan cũng không đủ Mà đan thần có thể dẫn động nhị sắc lôi đi vân Cũng đã nói rằng Nàng thành công luyện chế ra bát phẩm đan dược Nhưng chỉ là nhị sắc đan lôi bát phẩm đan dược Phía trên trời mềm mồng cuồn cuộn nhị sắc lùi vân chiếm cứ thiên thông. Một cái luồng lôi uy mênh mồng trong đó tràn ngập mà ra. Đàn lồi đưa tới quanh phía người đám tống thanh kia so với nhị sắc đàn lồi. Có vẻ hết sức tầm thường. Nhìn nhị sắc lùi vần kia đám người tống thanh miệng cũng là ngập ngừng, tràn đầy cái đắng. Nhị sắc đàn lồi vừa xuất hiện đã trật để đem bọn họ đi xuống dưới chân. Trên tảng đá, đàn thần lào vết máu ở khói miệng hai gọ mà cũng là tái nhật, nhìn lên nhị sắc đôi vân trên bầu trời, khóe miệng hiện lên chút tươi cười, có chút gian nan đứng dậy, Thân hình nhỏ gầy sinh sán lại là làm cho các cường giả đố tôn không dám khinh thường. Mặc kệ hôm nay kết quả có thế nào, danh tiếng đàn gia sẽ bởi vì có nha đầu này triệt vang khắp Trung Châu. Khành khách, đàn thần muội muội, mấy năm nay ngươi quản nhiên tiến bộ rất nhiều, bất quá muốn ta nhận thua cũng không đơn giản vậy đâu. Ngay khi khuôn mặt của đan thần hiện đến nét cười Thì phía xa một tiếng cười duyên đột nhiên truyền tới Nắng quay đầu lại nhìn thấy tào dĩnh đứng dậy Xem ra xinh đẹp động lòng người khuôn mắt Giờ phút này cũng có một chút màu tái nhợt trái khuất đi Nhưng dù vậy vẻ diễm lệ trên gương mặt tươi cười Vẫn là như trước rất quyến rũ Luyện đàn trong lòng tào dĩnh cũng là đồng dạng kiêu ngạo Cũng không phải nói xuông nhiều năm tại đàn Tháp khổ tu hôm nay triệt để biểu hiện ra trước ánh mắt chăm chú của hàng vạn người trên gương mặt tào dính hiện đến chút kiêu ngạo Ngọc thủ đột nhìn cái động thuốn chợt quát nhẹ một tiếng lên tiếng quát hạg xuống một cái cột sáng cự đại tại bên trong rực đỉnh trước mặt của tào dĩnh dữ dội lướt ra bay thẳng phía chân trời cột sáng dữ dội lướt qua trên thiên không mây mù nhanh chóng ngưng tụ sau đó dưới vô số ánh mắt rung động hiện ra hai loại màu sắc, nhưng nếu có người ánh mắt sắc bén, hẳn có thể nhìn ra tại dưới lam sắc, ngân lượng vẫn còn pha trộn một ít tia lãnh đạo hồng sắc, lại là một quả bất phẩm đan dược, toàn bộ quảng trường dưới các này triệt để sôi trào. Cô so người ánh mắt đỏ bừng bừng, nhìn màu sắc nổi sáng như ngọc trên bầu trời, kích động mình mông trong lòng. Máu trong người chốc lát đã sôi trào hẳn lên, thế này mới chính là đàn hội chân chính. Tống Thành như sếng ngốc, nhìn lên lôi vân trên trời, một cái cảm giác thất bại dâng lên trong đầu, cùng tao dĩnh đơn thuần, cái loại u uất bực này so sánh, hắn quả nhiên kém nhiều lắm, bất quá, hoàn hảo tên Tiêu Viêm kia. Xẹt qua cái ý này trong đầu, ánh mắt Tống Thành đột nhiên mở lên, bởi vì hắn Tiêu Viêm hiện tại vẫn đang ở phía xa xa trên phiến đá ngồi xếp bằng, rốt cuộc cũng chậm rãi đứng dậy. Khoảng cách thân thể Tiêu Viêm đứng lên, trên sân rộng vô so mắt lóng bóng di động, gần như là thuần di qua. Đột nhiên dừng lại trên thân thể hắn Trên đài cào đám người huyền không tự nhị không được Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt Ánh mắt hội tụ Tại cái đạo tân nảnh có vẻ hơi gầy Phía trên bầu trời đầy mây đen Làm đó cái tên dược trần kia ở chỗ này Lấy một cái từ thái rung động Đạt được vinh quang duy nhất sáng chói như ngọc Hôm nay đệ tử của người đó Được xưng là luyện đàn giới chói mắt Đệ nhất thiên tài Có hay không tiếp tục Lối tiếp nhất mạch vinh quang đó ương 1177 tam sắc đan lôi. Dưới vô soán mắt chăm chú, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, trên bầu trời lôi đình lộ vang, ngẫu nhiên tia điện xẹt qua thiên không, mang theo cường quang chiếu xạ trên khuôn mặt trẻ tuổi kia, nhìn lại hết sức bình tĩnh, nhìn Tiêu Viêm đứng lên đám người Tào Dĩnh Đan thân đều dưới ánh mắt vẻ lôi vân phía cao trên bầu trời rơi xuống. Ngừng lại phía trên thân thể, Tiêu Viêm Tạo dính ánh mắt có chút phức tạp nhìn tất ảnh hơi gầy của tiêu viêm, nội tâm rất rõ ràng. Người kia tại thiên phú luyện đàn so với nàng cũng không thua kém bao nhiêu. Đây là chỗ kiêu ngạo của nàng trong những năm qua. Nàng đánh giá được bực này đối với nam tử cũng tầm tuổi nàng. Có thể nhìn ra, nàng rất xem trọng tiêu viêm. Hai mắt an thần tái nhật, con người cũng đồng dạng dừng trên người của tiêu viêm. Nàng cùng với tiêu viêm từng có một chút giao tình, nhưng nàng lại chưa đoán được. Người này thực sự có một cái năng lực Một đường đi tới đây Hừ, một cốt lão nhân liếc tiêu viêm một cái Khóe miệng lội lên lũ cười lạnh Vẫn chưa đem tiêu viêm để trong lòng Nói vậy, người là đệ tử thân truyền dược trần kia Không biết học được dược trần mấy phần bản lĩnh Vị lão giả huyền công tử gọi là thanh hoa lão quái Giờ phút này ánh mắt cũng dừng lại trên người tiêu viêm lòng lầm bầm Đối với vô số ánh mắt riêng rẽ không động nhất Nhìn chăm chú, tiêu viêm vẫn không... Nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt chăm chú nhìn bên trong dược đỉnh. Một lát sau, hít sâu một hơi, chợt tay áo vung lên. Đang theo sự huy động của tay áo tiêu viêm, nắp đỉnh của vạn thú đỉnh nhất thời mở ra, nâng lên một cái năng lượng dao động kinh thiên, từ trong dược đỉnh thổi quét, chợt hung hăng đụng vào dược đỉnh trên vách đá, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. nói: Có dược định ngăn trở nhưng vẫn là một phần năng lượng Quách tán ra tới gần tiêu viêm Trên bãi đá Loại năng lượng này trực tiếp dao động Thỉnh thịch một cái tiếng bạo liệt lộ ra Bắn ra tràn đầy mảnh thiên thạch Ẩm Năng lượng kinh thiền dao động Vừa mới quách tán Vạn túi đỉnh đột nhiên kịch liệt xuôn rảy Trật một cái đạo hỏa trụ xanh biếc khổng lồ Hư một tiếng dưới ánh mắt rung động của mọi người Phóng lên cao Hỏa trụ phóng tận trời Hỏa màng nóng cháy Xung quanh trong vòng Trăm rộng nếu có thể nhìn thấy Trong vòng trụ lửa kia mơ hồ tràn ngập dao động năng lượng Làm cho không ít cường giả sinh nòng hoảng sợ Loại dao động này Trên đại cao huyền công tử Hai mắt nhau lại nhẹ giọng nói Cũng hẳn là bát phẩm đan dược Từ từ này quả nhiên trước còn lưu thủ Bất quá Hắn không biết có thể dẫn động mấy cái đan lôi Lời lại của huyền công tử hạ xuống thông thiên hỏa trụ, phía cuối chân trời cũng bắt đầu ngưng tụ, một hồi lâu, ngưng tụ thành hình dạng lôi vân, toàn trường ổn định tâm trí, ô xoánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi vân trên bầu trời. Dưới ánh mắt toàn trường, lôi vân bốc lên, màu xanh làm ngân lượng màu sắc từ từ hiện ra, nhịp sắc cư nhiên là nhị sắc lôi vân. Nhìn cái màu sắc lôi vân kia xung quanh quảng trường nhất thời vàng liền tiếng xôn xao kinh hãi. Không đúng, lôi vân hiện tại có năng bốc lên, còn có màu sắc khác xuất hiện. Tiếng ồ náo động mới vang không lâu, đột nhiên thèm từng đạo tiếng kinh hô chao sắt. Ngay tiếng kinh hô, không ít người đột nhiên cả kinh vội vàng ngưng thần, chăm chú nhìn chăm chăm lu đang nổi lên trên bầu trời. Tại bên dưới màu sắc xanh lam, ngân bạc bắt đầu dần mạnh mẽ xuất hiện. Một lúc sau, màu đỏ càng lung đập, tuy tới sau nhưng độ dày đặc cũng không muốn thấp hơn hai màu trước đó. Đợi đến khi màu đỏ xuất hiện Lôi vân quay cuồng rốt cuộc từ từ ngừng lại, sau đó triệt đệ đọng lại ba màu sắc tiễm lệ là tam sắc lôi vân, quả nhìn là tam sắc so với đàn lôi của tào dĩnh càng lung đậm hơn. Tiêu biêm này tuột cùng là thần thánh phương nào, thậm chí ngay đến cả tào dĩnh của đàn tháp cũng không thể sánh bằng hắn. Cả quảng trường rộng lớn, giờ này triệt đệ ồ lên, danh tiếng tiêu biêm xa xa không theo kịp danh tiếng vang dội của tào dĩnh. Nhưng bây giờ thể hiện ra lại trực tiếp vượt lên tàu sĩnh Thánh tích bực này làm cho người ta trở thành Ngựa ô ở giới đan hội Người này sao có thể Tống thành trợ mắt há mồm nhìn lên tam sắc lôi vân Hoa mỹ trên trời Trong lúc nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa Hắn phi thường rõ ràng thực lực luyện đan của thiên viêm Nhiều nhất là thất phẩm cao cấp đan dược Sao lại có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược Lại còn là bát phẩm đan dược dẫn động tam sắc lôi vân Thánh tích bực này Dù là Táo Dĩnh cũng không hơn được. Người này chẳng lẽ trước kia đều che giấu? phía xa xa Táo Dĩnh cùng đan thần đồng thời bị tình huống làm cho ngẩn ra. Trong con người toát ra một vẻ rung động, rõ ràng thành tích bực này của Tiêm Nghiêm đã vượt xa, xa dữ liệu của các nàng. Vù vù, rung động kéo dài một khoảng thời gian, rốt cuộc chậm rãi rút đi, đôi mắt đẹp Táo Dĩnh rừng phía dưới lôi vần vẻ mặt bình tĩnh của thanh niên kia, làm cho vẻ kiêu ngạo trong con người của nàng cuộc sực qua một tia sáng kỳ dị. Nhiều năm như vậy, vị thiền trì kiều nữ làm cho vô số nam tử đại thần hồn điên đạo này rớt cuộc trong giới khắc này. Tại lúc lôi đình đánh xuống, nơi người thanh niên cảm giác được một cái tia rung động tận sâu thảm nội tâm. Cảm sắc đàn lôi à? Huyến công tử, người lại thua rồi. Trên đại cao, Mỹ phụ khuôn mặt như lại nhìn tam sắc lôi vân trên không. Ánh mắt chuyển sang thân ảnh gầy gò trên thềm đá, mỉm cười nhẹ giọng nói. Không hổ là dược trần đệ tử Mặc dù hiện tại ta cũng như trước không thắng được hắn Huyền không tử ánh mắt Dừng lại trên bầu trời Sau một hồi mới thu hồi ánh mắt Thở dài một tiếng sắc mặt có chút phức tạp Từ viêm này ngày sau tiền đồ vô lượng Thậm chí phải nói là Còn có thể cho giỏi hơn thầy Trên khuôn mặt nghiêm khắc của lão giả Da đèn kia cũng lộ ra một tia thưởng thức Tươi cười nói Huyền không tử cùng mỹ phụ nhẹ gật đầu Người trước xoay chuyển ánh mắt đột nhiên nhìn đến vị trí Thanh Hòa Lão Quái cùng với bộ cốt lão nhân. Hiện giờ còn hơi sớm, chỉ còn hai người kết quả bọn họ sẽ quyết định ngồi vị quán quân đan hội lần này. Không biết cuối cùng người thắng là ai? Làm như nghe thấy được huyền không tự nói, tại chỗ thiêu viêm lùi vần hoàn toàn ngưng tụ. Xa xa Thanh Hòa Lão Quái cũng phất tay áo một cái. Tiếp theo tiêu viêm, Lão chậm rãi đứng dậy. Thanh Hòa Lão Quái đứng dậy, đầu tiên ánh mắt nhìn thoáng qua tiêu viêm, hướng phía hắn gật đầu Miệng vừa động có một đạo âm thanh rất nhỏ truyền trong tay tiêu viêm Tiểu tử kia làm không tồi, không mắt mặt Tên cố não sư của ngươi Đối với việc lão giả xa lạ truyền âm Tiêu viêm cũng ngật ra Nghe ý tứ lời này tựa hồ là lão sư có chút quan hệ Lập tức không dám chậm trễ Chắp tay cuối người thi lễ với lão giả Thành hào à lão quái cười cười Ánh mắt chuyển hướng trên người mộ cốt lão nhân không chút động tính Đôi mắt híp lại Hắn có thể cảm ứng người kia tuyệt đối không phải nhân vật tầm thương. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ có cảm giác rất quen thuộc. Loại cảm giác này thành hòa lão quái bồi hồi một chút liền vứt bỏ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên dược đỉnh trước mặt. Sau đó dưới vô số luộc ánh mắt soi mói, vùng tay đem cái nắp đỉnh đánh bay xuống đất. Lắp đỉnh rơi xuống một cái luồng dao động năng lượng không kém tiêu viêm chút nào. Liền bùng phát, sau đó cột sáng lao tới nắp đỉnh bắn thẳng phía trên trời. Vô số luồng ánh sáng Hội tụ Xét qua cột sáng trên bầu trời Mấy phút đồng hồ sau không gian dao động sương mù ngưng tụ biến thành cái hình dạng lôi vần Trải qua một trận quay cuồng kịch liệt Hai cái màu sắc đầu tiên hiện lộ Ngay sau đó lại thêm một đạo Màu sắc xuất hiện Cuối cùng động lại thành tam sắc đan lôi trên bầu trời Cự nhiên cũng là tam sắc đan lôi Nhìn ba màu sắc cuối cùng động lại trên Lôi vần quay cuồng từ từ đinh chỉ Trên sân rộng cũng là liên tiếp vang lên từng tiếng kinh ngạc Đàn lôi của thanh hoa lão quái Cũng hơi kém tiêu viêm Bất quá đều là tam sắc đàn lôi Hơn nữa, màu sắc và độ dày Cũng không kém hơn bao nhiêu Chỉ dựa vào mắt thường mà nói Lại có chút khó khăn phân biệt được đến cùng là ai hơn Tam sắc đàn lôi Đó giao hỏa này thuật luyện đàn Cũng có chút tiến bộ Nhìn với tam sắc đàn lôi trên bầu trời Đám người huyền không tử Cũng gãy gật đầu cười nói Kế tiếp chỉ còn cái tên kia Mỹ Ph đôi mắt vừa chuyện dừng lại trên người mộ cốt lão nhân chậm rãi nói. Nghe vậy mấy người Huyền Không Tử cũng gật đầu, chẳng biết vì sao tâm tư đang tĩnh lặng lại nổi lên một chút nhàn nhạt bất an. Đến đến khi tam sắc đàn lôi thanh hoa lão quái thành hình, toàn trường cảm thán một phen sau đó xoay người trở lại, không hẹn mà cùng nhìn về chỗ cuối cùng trên thềm đá, nơi đó một cái đạo hắc nhân đang ngồi bằng. Ngay khi ánh mắt mọi xung quanh chăm chú nhìn, mộ cốt lão nhân khuôn mặt cũng chậm rãi hiện lên nụ cười quỷ dị, chợt đứng lên Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn tư viên một cái Sau đó ánh mắt ném về phía đám người huyền không tử Trong mắt tràn ngập vẻ diễu cực Nhận thấy ánh mắt của hắn Đám huyền công tử trong lòng liền chậm xuống Kiệt kiệt huyền không tử Ngại quá xem ra quán quân lần này đán hội Cũng là bị lão phu mang đi rồi Ha ha Nhìn thấy sắc mặt của đám huyền công tử chậm xuống Một cốt lão nhân không khỏi quỷ dị cười to Tiếng cười lần này suốt cuộc không trai giấu Trực tiếp biến thành âm thanh quen thuộc Đêm hôm đó Ti Vim nghe được. Tiếng cười hạ xuống bộ cốt lão nhân cong ngón tay búng ra, một cái đạo cột sáng khủng bố cực đoan, giống như một loại laser xuyên qua thiên địa. Màn theo dao động minh mông, phóng vút lên phía chân trời, kiệt kiệt rực chân dậy tố đồ bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Cột sáng minh mông dựng đứng tận chân trời, bộ cốt lão nhân lạnh lẽo cười to. Làm cho tâm thần tiêu biêm dần dần âm trầm xuống Trường 1178 Vóng tay cược một lần Tiếng cười lạnh quanh quận vùng trời Tia chớp xẹt qua tạo cường quang chói mắt Chiếu lên khuôn mặt của mộ cốt lão nhân Lộ da vẻ rất quỷ dị Cột sáng khổng lồ bay thẳng tới chân trời trước sự chứng kiến của mọi người, cột sáng ẩn chứa loại lực manh mông làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi biến sắc hoặc sợ. Chỉ nhìn vào năng lượng dao động, chỉ sợ lúc sinh ra cũng không đạt đến trình độ này. Thần bí hắc y nhân này đến cùng là thành thần thánh phương nào? Mọi người lúc này trong lòng có chút tắc mắc, người có thể có bản lãnh như thế, không có khả năng chỉ là hạng người vô danh tiểu tốt. Tất nhiên Người thường không phân biệt được, nhưng phía trên đài cao, sắc mặt quyền công tử lúc này chậm rãi trầm xuống, cổ sáng rũ rượi lướt tới một cốt lão nhân vẫn dấu kín hơi thở. Chính vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện tại đây. Mộ cốt lão nhân, khuôn mặt tươi cười của Huyền công tử chậm rãi thu liễm lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào thất nảnh, hắc y nhân kia gần từng chữ. Không nghĩ tới hắn thực sự có thể giấu giếm ba người chúng ta, hơn nữa dung mạo của hắn hẳn đã thay đổi. Trên gương mặt của người mỹ phụ Giờ phút này sẽ quá chút hàn ý trầm giọng nói Ba vị hội trưởng giờ phải thế nào đây Tại chỗ phía sau ba người huyền công tử Một cái lão xạ mặc cái áo bào xám trắng Sắc mặt cũng đã biến đổi vội vàng thấp giọng nói Xem bộ dáng hiện giờ của bộ cốt lão nhân kia Rõ ràng chuẩn bị mà tới Nếu như tiếp tục sợ rằng thật sự đem Cái ngôi vị quán quân đan hội lần này cướp đến Đến lúc đó mặt mũi đàn tháp thực sự là bất đi Hết Dù sao Thì ai cũng biết Đàn tháp và hồn điện Thường hay bất hòa Hiện giờ lại bị người của đối phương đạt được Vinh quàng cao cấp nhất của đàn tháp Nếu chuyển ra ngoài Thì sẽ là trò cười đến mức nào Trên gương mặt quyền công tử Giới phút này hết sức âm trầm Xong trường chậm rãi nắm chặt Chỉ lát sau lại là chậm rãi buông ra trầm dọng nói Trước hết chờ xem Bây giờ làm gì cũng đều đã muộn Chúng ta có phòng bị cũng không đủ được Tuy rằng bộ cốt lão nhân là người hồn điện, nhưng hắn dù sao cũng là một gã luyện dược sư, được tham gia đàn hội cũng là điều kiện cùng tư cách. Nếu ở lơi này chúng ta cướp đi quyền dự thi quán, không chỉ là hồn điện cũng không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ ảnh hưởng tới thanh danh của đàn tháp. Chẳng lẽ cứ mặc cho hắn lấy được danh hiệu quán quân sao? Ngày vậy, lão giả áo bảo trắng vội vàng la lên, sắc mặt quyền công tử âm trầm, cũng không trả lời. Nhìn thấy hắn như vậy, lão giả áo bào trắng kia cũng là im lặng. Hắn biết quyền công tử lúc này đây trong lòng cũng kết đến mức nổi lửa giận. phụ cùng cái lão giả Sa liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt đối phương ra một chút hàm ý. Ở phía trên thềm đá, ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm nhìn cốt lão nhân cười lạnh, hai nắm tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt hàn quang chớp động, lúc trước tiếng cười nhạo của người kia đã khơi dậy sắt ý lòng hắn. Quay mắt nhìn về phía ánh nắng ôn kéo tới, Mộ Cốt lão nhân thật chưa từng để ý, ngẩng đầu nhìn cột sáng phía cuối chân trời, nơi năng lượng đáng sợ dao động bên trong bắt đầu xuất hiện sương mù lồng đậm. Sương mù ngưng tụ, một khoảng thời gian liền hình thành cái dạng lôi vân, đàn lôi thành hình trên bầu trời khiến cho trái tim mọi người có mặt ở đây nhảy lên mạnh mẽ, đàn lôi xuất hiện này chính là quyết định người thắng lợi trong đàn hội. Dưới vô số ánh mắt đang khẩn trương hẳn lên, hai màu xanh bạc chỉ trong nháy mắt đã lan tỏa khắp lôi vân. Làng quay cuồng, làm cho Lôi Vân biến thành hai màu rõ ràng. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện đàn lồi có hai loại màu sắc. Tiếng kêu sợ hãi trong quảng trường khổng lồ liên tiếp vang lên. Còn chưa xong, đàn tiếp tục có màu sắc xuất hiện. Không lâu sau khi tiếng kêu chấm dứt, Lôi Vân lại quay cuồng, chợt một cái màu đỏ ầm thầm xuất hiện. Dưới ánh mắt soi mái của mọi người, nhanh chóng mở rộng. Không đến một phút sau, màu đỏ kia cùng với hai loại màu sắc trước đó đều là cân bằng. Tàm sắc có tới 3 loại màu sắc, nhìn nôi vân kia hoàn toàn hiện ra 3 màu, trước đó quảng trường im lặng lại là xôi trào lên, vô số khuôn mặt. Bàng hoàng đến đỏ lên, chỉ trong một ngày ngắn ngủi bọn họ gặp qua được 3 loại màu sắc đan lôi, cảnh tượng hi hữu bực này quả thật là trăm năm có gặp. Nhìn ăn nối xuất hiện 3 loại màu sắc, trên đại cào đàn thắp trường lão lỏng thấy cẩn trương vô cùng. Nếu một cốt lão nhân chỉ là tàm sắc đan lôi mà tôi như thế lần này còn có cơ hội để vãn hồi. Tiều biềm cùng thanh hoa lão quái Đều có thực lực cùng hắn cạnh tranh Xa xa trên bầu trời lôi vân bốc lên Chấn động tinh thần mọi người Còn, còn nữa lại là màu sắc lửa xuất hiện Đột nhiên tiếng kêu sợ hãi dồn dập vang lên trên quảng trường Nhất thời tiếng kinh hãi xôn sao vang vọng tận phía chân trời Vô số ánh mắt vội vàng chăm chú quan sát Quả nhìn nhìn thấy Tại thời điểm mà các loại màu sắc ổn định Thì bên trong lôi vân kia Cũng lộ lên một chút quang mang màu vàng chói mắt Giống như là mặt trời Được giấu ở phía trong tầng mây Lặng yên phóng xuất ra Quang mang màu vàng chói mắt Âm uhm. Nhìn cái màu vàng kia đột nhiên xuất hiện Trên quảng trường Trong nháy mắt rung động dữ dội Mọi người nơi đây Đều giờ phút này Đứng lên khỏi ghế Ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời Nơi có lôi vần bên trong Bốn màu sắc xanh nam Ngân hồng vàng toạ Sa Hào Quang là cho loài vân lội bất trung rất xa hoa đẹp mắt. Đàn lôi bốn màu, đàn hội cử hành cuối cùng cuộc cũng xuất hiện, màn cao chao nhất. Phía trên đài cao, một số trưởng lão đàn pháp nhìn đàn lôi bốn màu trên bầu trời đều lại biến sắc, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Cũng là nhìn nhau không biết nói gì, nhất thời tại quảng trường bị một cái mảng áp lực đè nén. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài thành dành đàn pháp thực sự là chịu đại kích thật lớn. Thật buồn cười. Huyến công tử khuôn mặt lúc này âm trầm đáng sợ Trong lúc mơ hồ Giữa chán lộ ra màu sắc dữ tợn Nắm tay rung động Chậm rãi nắm chặt lại Không gian xung quanh nương theo rõ Tâm tình lúc này tạo ra từng đớn bá động kịch liệt Bình tĩnh một chút Lão nhân da đen nhìn thấy sát thật biến đổi Bàn tay vỗ mạnh lên vai của Huyến công tử Thấp dọng nói Khi hắn khẽ quát Khuôn mặt dữ tợn của Huyến công tử mới chậm rãi thu liễm nhưng sát mặt thủy trùng là cực độ âm â Một lát sau, cất giọng bằng một âm thanh khàn khàn nói Sự việc lần này quá đi, ta phải tự tay đem cái lão tạp chủ này băm thành vạn đoạn Nếu như người già tay chỉ sợ kiến cho đàn tháp cùng hồn điện lệ sinh một trận đại chiến liền lụy quá lớn Người kia của hồn điện thực lực quá mạnh mẽ Năm đó dù ba chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ Nếu như giao chiến thực sự mà nói sẽ bất lợi cho đàn tháp Bên cạnh người Mỹ Phụ khuôn mặt ngưng trọng nói thân thể huyền công tử nhẹ run lên Trong mắt bắn ra lửa giận đáng sợ Đã qua nhiều năm như vậy Đây là lần đầu tiên thấy hắn Không thể khống chế cảm xúc như vậy Xem thêm chút nữa đi Nói không chừng có kỳ tích xuất hiện Mỹ Phụ ở một bên than nhẹ Nhưng nàng cũng biết Việc này cơ bản đã có kết quả Mộ cốt lão nhân với bốn màu đan lôi Đã vững vàng ngăn chặn thanh hoa lão quái Cùng tiêu viêm chỉ có 3 màu đan lôi Haha ha, Trên thềm đá Mộ cốt lão nhân nhìn dị tượng trên bầu trời Cuối cùng cũng dừng lại Tạo thành bốn loại màu sắc phía trên đàn lôi Lúc này tự tưởng mới hoàn toàn buông lỏng Không chút e dè mắt đất Đắc ý cất tiếng cười lớn Quanh quẩn giữa không gian xung quanh Hà hà Huyền không tử Người nhìn xem lão phù đã từng nói qua Vị trí quán quân đàn hội lần này Tất nhiên rơi vào hồn điện ta Tiếng cười lớn của một cốt lão nhân vừa mới dứt Liền làm cho bầu không khí Nơi này giống như tung một quả bom hạc nặng Làm vô số người Phải nghĩ nặng hồn điện Người này là người hồn điện. Vinh quảng cao nhất của đàn tháp lại bị hồn điện đoạt mất. Ai... Lúc này đây đàn tháp thật là đã bị hồn điện hung hăng, dẫm đạp dưới chân. Chỉ sợ khi việc này qua đi, sẽ có một ít luyện dược sư đối với địa vị của Đan tháp có chút xào động. Ai... Nghe được tiếng bản luận xôn xao trên quảng trường phân ứng luyện dược sư đan tháp sắc mặt trở lên khó coi. Nhưng vào thời điểm này bọn họ không thể nói gì, chỉ có thể đem một chút sợ sệt. Để nén trong lòng Phía trên thềm đá Tào dính cùng đàn thần sắc mặt giữ tợn ngửa mặt lên trời nhìn bộ dáng dĩ cợt của mộ cốt lão nhân Các làng cũng là người của đan tháp Hành động lúc này của mộ cốt lão nhân Cũng như là đè mặt mũi các làng hùng hằng dẫn đạp lên Giận thì có giận Nhưng mà các làng cũng là bất lực Nhìn phía bầu trời từng trận lôi minh màu đàn lùi Do mộ cốt lão nhân Tạo ra có chút lo lắng Nó sẽ dẫm đạp lên danh dự của đan tháp. Tào dĩnh nổi giận, không tự chủ ánh mắt đột nhiên chuyển sang hướng khác của bãi đá. Đó là nơi tiêu viêm đang đứng. Giới phút này trên mặt người kia là tràn ngập vẻ, chờ mong, trần trừ, dường như đang do dự chuyện gì đó. Thấy cảnh này, tào dĩnh trong lòng nảy sinh một tiếng hy vọng. Từ trong nội tâm, mạnh mẽ xuất hiện, thậm chí xúc động đến nỗi, lớn tiếng hô lên. Tiêu viêm, nếu như là nam nhân thì mau toàn lực ra tay đi. Đột nhiên xuất hiện tiếng quát. Vàng vọng ở cuối chân trời Sau đó là vô số ánh mắt nhìn về bãi đá lơi thân lành Cây gò đang đứng tiêu hiểm cũng bị một màn này làm sững sờ Xa xa tào dĩnh sau khi định thần Hai má cũng ứng đỏ à, Ra tay hết sức Bây giờ cũng đừng nói là tiểu tử này Cho dù lão dược trần hôn đạn kia Có đích thần ra tay lão vô cũng chẳng để vào mắt Lão nhân kia nghe vậy ngẩn ra Chật nhịn không được chầm chọc cười lớn Tiếng cười vừa mới rứt Mộ cốt lão nhân trong lòng đột nhiên nhảy dựng ánh mắt chuyển hướng tiêu viêm, thấy sắc mặt người này cũng từ từ châm xuống Người còn chưa đủ tư cách để lão sư của ta ra tay đối phó tiếng động lạnh lẽo vừa giất, tiêu viêm đột nhiên bước ra từng bước, bàn tay trực tiếp đưa tới trước mặt cột sáng Hắn xuất cuộc lúc lại quyết định phóng tay đánh cuộc một lần